Hồi thứ 33 Trung Quốc Mẫu chỉ bụng làm xui Yên công chúa khóc cha chết giấc Trung Quốc Mẫu khi nghe mấy lời Trần Tam Thơ nói Vội vã bước xuống mở trói cho công chúa Rồi rước lên lư bồng mà xin lỗi Sáu vị tiên cô đều tụ lại ra mắt công chúa Và khuyên giải dây lâu Công chúa mới chịu Tám người đồng ngồi nói chuyện vãng với nhau Trung Quốc Mẫu hỏi Chẳng hay công chúa hoài thai đã đặng mấy tháng Công chúa đáp Kể từ ngày hoài dương đã được 7 năm tròn Trung Quốc mẫu nghe vậy liền đánh tay bấm quẻ Thì biết rằng trời đã phò hộ tài ban Ngày sau công chúa sẽ sanh được một trai đặt tên là Tôn Tẩn Người đã tinh thông pháp lực lại cốt cách thần tiên Sẽ giúp cho tài vương đồ sổ vững bền Tài thao lược danh vang lục quốc Bây giờ ta phải tính trước giao lời hứa về sau mới đặng nghĩ rồi bèn nói với công chúa rằng sự cù hận đành bỏ biệt Nghĩ chị em gắn chặt keo sơn ngày sau dầu chị xanh đặng ái kiều tôi sẽ rước về tề làm chiêu dương hoàng hậu còn nếu sanh ra công tử thì phải cho qua trợ tề vương xin chị hãy bằng lòng đặng cho em được vui dạ công chúa nghe mấy lời trung hậu nói thì đứng lên thưa rằng Nếu nương nương đã có bụng, muốn thì tôi nở đâu mà cãi lời. Trung hậu cá mừng, liền truyền quân đặt bàn hương án giữa trời và vang vái. Hai người thầy nguyện xong rồi, dắt tay vãn lư bồng, bày tiệc chai ra mà trò chuyện với sáu vị tiên cô. Khi ấy, Trung hậu lại có đưa cho công chúa một hột ngọc bạch bích để làm tin. Rồi tám vị ân cần mà ngồi chuyện vãn đầy nói về tôn nguyên soái tôn long và kim định khi dẫn binh đánh vào Vinh tề đốt phá tan quan mà không thấy một ai ở đó mấy cha con đang đi kiếm địch giáo giác giày lầu binh tề ở đâu không biết ào ra dãy đàng bốn phía kim định liền niệm chú hô phong các bay mịt mù binh tài thấy vài thất kinh mở vòng vây mà chạy càng đạp nhau chết thôi không biết bao nhiêu Mấy cha con Tôn Tháo cứ thừa thắng Rượt theo hơn mấy dặm xa Mà không thấy công chúa Bèn ngó tới phía trước Thì thấy có một tòa núi nguyên Nga Hiểm trùng Tề binh đem nhau chạy lên đó Tôn Nguyên soái rất nghĩ là công chúa Vì một mình một ngựa Chắc là rơi vào nơi hiểm địa E chắc khó lòng Bèn dục ngựa chạy rượt theo lên đến giữa núi Thì bị binh tề đón đánh Chẳng cho lên Lúc ấy Trung Quốc Mẫu, Yên Đơn Công Chúa và sáu vị tiên cô đang ngồi đàm luận Bỗng có quân kỳ bài lên báo rằng Có một đạo binh Yên dẫn đầu ba đại tướng áp đến giết binh tài Đã theo lên đến nửa triền núi rồi, xin nương nương định đoạt Trung Hậu nghe báo thì cười rồi nói rằng Nếu vậy đạo binh này chắc là của Tô Nguyên soái đến để kiếm thơ thơ đây Thôi vậy để cho em ra đón ninh tiếp rồi mời vào dinh mà đàm luận công chúa nghe nói liền đứng dậy đáp rằng làng quân tôi tấm tình nóng nảy lắm nếu gặp nương nương e sẽ sanh sự bất quà Vậy xin để cho tôi ra rước đặng phân trần điều hơn lẽ thiệt trung hậu y lời công chúa lên ngựa xuống núi cha con tôn tháo gặp mặt thì mừng rỡ vô hồi hỏi đầu đuôi tự sự công chúa nghe hỏi thì rơi lụy rồi thuật lại hết từ khi đánh với dinh tề cho tới lúc bị bắt và bị dẫn ra chém làm sao đều thuật hết rồi mới phân rằng nhưng vậy mà mai nhờ vậy đã kết nghĩa chị em tình đồng như cốt nhục cha con tôn tháo và cao kim định nghe nói cả kinh muốn một trận tử sanh đặng trả thù cho công chúa công chúa nói không sao đâu ta từ nhỏ đã tầm sư học đạo đến mười tám tuổi thì hạ san ta đã từng nhiều trận gian nan mà chưa thấy ai như chung vô diệm đã thần quảng đại lại pháp lực cao cường chúng ta chẳng phải là tay địch thủ đâu đừng làm vơ mà mang quả vả lại đã kết nghĩa cốt nhục thề nguyện với đất trời rồi nếu ai nói sai lời thời chẳng khỏi tử về đao kiếm tôn lòng tôn hổ nghe mẹ nói thì hầm hầm nói giận kim định cũng già bất bình quyết một trận giao chinh cho rõ tài cao thấp Tôn Thảo nói, mấy con đừng khu mỏ, đem sự chết của mình Cha đã nghĩ lại, pháp lực của mẹ con như thế kia Mà còn làm không lại, huống chi là mấy con Thần trì đánh nó cũng không chết, quả lông đốt nó, nó vẫn trơ trơ Võ nghệ rất đổi như cha đây, còn bị cầm hai lượt Nay tới mẹ con cũng bị bắt nữa Lại đã có giao kết với nhau rồi, phần trong mình mẹ con đang mang thai ngén. Sự gái trai thì cũng chưa hay Đến nay thức thời vụ như vậy Mới gọi là hào kiệt Bây giờ của quán thù như đã hòa hiệp Làm ái ân Trước là hai nước giao lân Sao lại muôn dân ăn lạc Đang khi bàn luận Bỗng nghe lạc ngựa xa xa Phúc cháu thấy một viên nữ tướng mặc bạch giáp Tay cầm cây can đao Mình cưỡi con đào hoa mã Anh em Tôn Long vừa muốn đưa thương ra đánh Thì công chúa trầm mắt nói rằng chúng con không được động thủ người ấy là một vị tiên phong của trung quốc mẫu sai ra tên là quản thoại hoa đó tôi vân ý trung nương nương tới thỉnh phò mã với công chúa cùng hai vị công tử lên thảo dinh mà đàm luận tôn nguyên soái y lời thoại qua thì trở về phục chị trung hậu bèn nói với sáu vị tiên rằng tiên phàm khát tục vậy xin mời sáu vị ra sao lưu bồng mà ăn nghỉ Sáu vị tiên cô đáp Này đại sự đã thành rồi Chị em tôi cũng xin phản hồi trở về động Như có gì bất trắc Thì chị em tôi sẽ xuống giúp nợ Giúp đỡ cho Trung hậu cầm lại không đặng, Sáu vị tiên cô đằng vân bay về Lê Sang Điện Kế đó Trung hậu truyền quân Bàn khai đội ngũ mà ra Ninh tiếp yên binh Tôn phò mã và công chúa xuống ngựa đáp lễ Rồi đồng vào dinh phân ngôi chủ khách mà ngồi trung hậu đỡ công chúa dạy rồi nói rằng một ngày đã kết nghĩa chị em sách có câu thuần sĩ chi hàng xin chị chớ nghi nan em giúp cho mười muôn binh mà mà trước để báo thù cho vương bá sau là phục cực giang sơn yên ban mà vấn đặt ngai vàng thời tài quốc cũng sẽ được bền chung công chúa cúi đầu từ tạ nương nương cho ra về cha con tôn phò mã và công chúa đã đề quê đưa quốc mẫu ra khỏi dinh rồi mới trở lại